Mời các bạn lắng nghe phần 3 cô truyền quỷ ám. 1 giờ khuya hôm đó, Tòa soạn đã đề cử người ký giả và viên tổng thư ký giả lên chiếc xe Pegasus chạy ngay đến địa điểm hẹn. Tại đây, họ gặp một người đàn ông dáng dấp khỏe mạnh, trùm đầu bằng một cái khăn màu xám, tay xách một cái vali nhỏ. Khi ấy chiếc xe Pegasus chạy chậm và tấp vào lề. Ông ta đưa tay ra làm hiệu và đi đến bên chiếc xe. "Có phải các anh là nhân viên tòa soạn?" "Dạ thưa phải, vậy ông thầy là người đã?" Người đàn ông tỏ ra nôn nóng. "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cần phải nhanh lên. Các anh hãy chở tôi đến nhà cô gái ấy ngay." Chiếc xe lao vút đi trong đêm khuya. Khi xe ngừng ở cửa nhà cô gái, trong nhà vang ra tiếng kêu la dữ dội. Người ký giả nhảy xuống xe và gõ cửa. Người thanh niên tên Quy ghé mắt nhìn qua cửa kính rồi mới đi mở cửa. Thấy hai người ở tòa soạn trở lại, anh mừng quá nói trong tiếng thở. Trời ơi, các ông tới đúng lúc. Chúng tôi hoảng quá không biết làm gì hơn. Cảnh sát yêu cầu chúng tôi đưa cô Sa vào nhà thương điên, nhưng chúng tôi không chịu và họ nói sẽ trở lại. Người ký giả giới thiệu: Đây là ông thầy đã liên lạc với chúng tôi hồi tối, ngỏ lời muốn giúp cô lệ sa để trục xuất quỷ dữ ra khỏi người cô. Chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt. Người đàn ông được mời vào phòng cô gái. Cánh cửa mở ra, lệ sa đang kêu la vùng vẫy cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trùm đầu một cái khăn màu xám. Hãy ra đi. Cút đi ngay. Nếu không tao sẽ giết mày. Làm cho mày cạn khô dòng máu, mày sẽ phải chết như một cành cây khô mục. Người đàn ông, chúng ta hãy gọi là ông thầy, bình tĩnh tiến lên bên giường lệ sa đang vùng vẫy. Ông thầy rút cái khăn ra khỏi đầu. Hai mắt ông mở lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy gân máu của cô gái, đồng thời đưa tay bắt ấn rồi nạt lớn. "Quỷ dữ, mi không làm gì được đâu. Hãy mau mau rời khỏi thân xác cô gái vô tội. Nếu không, ta sẽ cho mi không chút năng lực nào để sống ở bất cứ cõi giới nào." Ông thầy vừa nói dứt câu thì lệ ra bỗng cười lên khan khách và vùng mạnh tay chân như cố thoát ra khỏi các dây chói buộc để nhảy tới cấu xé ông thầy. Trong khi đó, ông thầy vẫn bình tĩnh cười nhạt, mở nắp vali, lấy ra cái bình bằng đồng xưa, đưa lên cao và ra sức rảy mạnh. Những làn nước trong bình bằng đồng vàng da rớt vào mặt cô gái. Trong lúc đó, ông thầy giấn tới và đọc hướng câu chú liên hồi. Tự nhiên lệ sa rỉu lại, cơn kích động nhưng chỉ mấy phút sau, cô gái lại vùng vẫy dữ dội, trợn mắt nhìn và thét lên: "Mày hãy đi khỏi đây ngay, tao sẽ giết mày, mày phải chết." Ông thầy lại dành lực phép bắt ấn và đọc chú. "Mị không thể nào chịu nổi pháp thuật của thần linh quá ba lần. Lần cuối cùng" Ta cho mình thời gian suy nghĩ lại và sám hối, đừng để ta phải hạ độc thổ. Mặc cho cô gái vùng vẫy la hét, ông thầy chỉ cho hai nhân viên tỏa soạn. Người thanh niên tên Quỳ và hai người bạn cùng có mặt ở đó, cách làm sao giữ cho tâm thần kiên định không bị sáo trộn sợ hãi trước sự đe dọa của quỷ. Ông thầy lấy ra từ vali bốn cái linh phù, những đồ đeo của Solomon treo ngay cửa phòng và cửa ra vào về phía nam. Ông thầy nói: "Những linh phù và những thứ này có công dụng trấn yểm và làm mất hiệu lực của câu chú mà pháp thuật đen đã thưa vào trong đầu của cô gái." Nói xong, Ông lại lấy ra bốn vật lạ khác, có buộc dây ngũ sắc và trao cho Quy để đeo vào cổ cô gái. Quy ngần ngừ vì anh lo sợ sẽ bị Lệ Sa phản ứng cắn vào tay anh như mọi lần. Ông thầy biết ý, dùng cái khăn trùm đầu trùm lên đầu Lệ Sa. Rồi mọi người cùng giúp Quy đeo bốn vật gắn linh phù và dây ngũ sắc lên cổ của Lệ Sa. Mọi việc tuy có khó khăn nhưng không ngờ lại diễn tiến tốt đẹp. Trong khi đó, ông thầy lấy muối bột hòa trong nước thánh ở trong bình rồi rải quanh nhà khắp bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc và ở chính giữa bốn hướng ấy còn để những nhũn muối sạch. Thế là Lệ Sa tự nhiên giảm vùng vẫy, giảm những tiếng rú gào thét và sau đó u ớ trong miệng những câu không nghe rõ rồi cuối cùng cô khép đi. Quynh nói: "Đây là lần đầu tiên lễ sa chợp mắt ngủ yên lành. Một điều mà 7 ngày trước đây không thể có được." Thế rồi, ngày 18 tháng 10, lễ sa lành hẳn. Tuy nhiên, cơ thể cô vô cùng suy yếu, tinh thần suy sụp. Các bác sĩ khám bệnh cho cô đã cho biết cô bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thần kinh lại sáo trộn. Cô đã được chở tới bệnh viện thần kinh. Sau một thời gian dưỡng bệnh, cô đã trở nên minh mẫn, vui vẻ và rồi được trở về nhà. Cô thường nói: "Những gì đã xảy ra cho tôi cách đây 1 2 năm đối với tôi như một giấc mộng dữ, nhưng có điều lạ lùng là tôi không nhớ những gì đã xảy ra lúc trước." Có lẽ lúc đó tôi không phải là tôi nữa. Cô Đàm lễ ra, sau đó đã gửi thư cảm ơn tòa báo. Ngoài ra, cô còn tìm gặp ông thầy đã cứu thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ. Ông thầy này là người Quảng Đông, đến sống ở Hồng Kông được 6 năm và lần đầu tiên ông xuất đầu lộ diện để cứu người. Ông thầy khuyên lễ ra, cũng như tất cả mọi người không nên dấn thân vào việc luyện bùa ngải, tiếp xúc với những vong linh ma quỷ, bởi vì theo ông, vu thuật, ma thuật thường là con dao hai lưỡi, để quay ngược lại tàn hại chính bản thân. Người đã có liên hệ gần gũi hoặc sử dụng chúng, thật sự là có những con quỷ vô thường. Những con quỷ bị sa đọa vào địa ngục rồi thoát củi sổ lồng Chúng vất vưởng rất lâu trong cõi tối tăm. Vì thế, chúng khao khát được làm người, nhưng đồng thời, chúng cũng căm giận, oán than, tham lam và kiêu căng. Chúng luôn luôn chờ dịp là nhập vào thân xác người sống. Những phù thủy, những kẻ ma đạo, hắc đạo thường là những kẻ dẫn đường chỉ lối, làm cầu nối cho ma quỷ, tức là sa tăng bước từ cõi u minh giao tiếp đột nhập vào người sống. Điều nguy hiểm đáng sợ là quỷ thường có những năng lực phát huy lời nguyền, pháp thuật đen hay có những câu chú, những người bị tẩu hỏa nhập ma thường thốt ra những câu chú, lời nguyền rất khủng khiếp.